và nhất định người viết lá thư này phải là một người sành tâm lý lão tôn Gù khẽ cau mày vẻ mặt phớt tình cố hữu của ông chủ quán chuyên nghiệp bây giờ phải tỏ vẻ lạ lùng hưng văn trang một láng giềng có cận nhưng không bao giờ thân làm giáp bên quán của lãng nói quen thì thật là quen nói lạ thì cũng thật là lạ lão tôn Gù và hưng văn trang quả là khán khít cả hai luôn luôn nhìn nhau nhưng chưa bao giờ nói với nhau được một tiếng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 Đêm nay lại càng lạnh ngắt Cái lạnh của những gì dần dần Trước cầu ao có năm ba ngôi nhà mắt Đó là lãnh hương tiểu trúc Lãnh hương tiểu trúc Một nơi mà trước kia Một vị doanh nghiệp hào hoa Một vị võ lâm đệ nhất mỹ nhân Cặp hào kiệt giai nhân Đã hơn một lần tao ngộ Lúc bấy giờ hoa mai đang độ hé nhụy khoai mỏng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 hay âm hồn vắt vườn không tan dáng người dần dần lộ rõ Quần áo hắn hơi xốc xách Đầu tóc bền bồng dáng sắc hắn thật là tiểu tụy Tuy nhiên phong thái hắn vẫn còn có phảng vất vẻ hào hoa Mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong sáng Hắn âm thầm tiến tới cây cầu nhỏ Hắn nhìn vào vườn mai cằn cộ Và hắn chợt thở dài Hình như năm xưa Hoa mai là bạn thân của hắn Hình như bây giờ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 có lẽ cũng phải ngậm ngùi mái tóc xanh mướt ngày nào và với mới tuổi của hắn đáng lý bây giờ cũng vẫn còn xanh thế mà sau năm tháng buồn đau mái tóc xanh mướt ấy bây giờ đã nhiều xương tuyết điểm sau cùng hắn đi đến một gian phòng nhỏ nơi phía trước cánh cửa khép hở hắn đưa tay xô nhẹ cánh cửa bật vào trong mắt hắn sáng lên một mùi rượu rượu rượu hang hắc phất vào mũi hắn Sàn phòng ẩm thấp lại vừa dơ đấy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 Hình như cái giọng của quản gia ngày xưa sống lại từ lâu rồi Lão không biết sử dụng với ai Tử quỷ mỉm cười Mới xa nhau chỉ có hai năm Mà đã sớm quên đến thế sao Lão mặt dỗ nhớ nhớ mắt nhìn hắn Và lão vụt biến sắc đứng lên vòng tay cười mơn chớn Trời ơi lý Tử quỷ đưa lấy tay lão mặt dỗ Và tay kia che lấy miệng lão cười cười Lão quản gia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 Chúng tôi là những kẻ đường xa xin yết kiến Lão mặt Dỗ nói thì thầm là không Suốt hai năm trời không có ma nào Ở cái vùng hẻo lánh này Sao bây giờ đột nhiên lại có kẻ dẫn xác thế nhỉ Tử quỷ ngồi yên lặng